44 điều anh đoán trước buổi thí nghiệm hôm sau đã được minh chứng là đúng. đến trung tâm nghiên cứu, trong thấy cánh tay trái của Torokava đã được băng bó đeo lên trên cổ và có cả nẹp cố định hẳn hồi ánh mắt Torokava nhìn qua kiện lạnh buốt đến thấu xương, nhưng không nói một câu gì. trong có vẻ như Torokava đang bị Kikuchi trách mắng. anh ta hơi cúi đầu, còn Kikuchi thì đang rít lên. Quan kiện lấy làm lạ Satiko từng nói ở Nhật Bản Bác sĩ nhất là một bác sĩ Có trình độ về lâm sàng Và nghiên cứu như Tojokawa Thì có địa vị rất là cao Kikuchi là cấp dưới của ông Rama Làm về hành chính và tạp dịch Nhiều nhất thì là Anh trưởng phòng Hoặc là thư ký gì đó Mà sao lại dám lên mặt như thế kia Anh kiện chắc đã thấy rồi Anh Kikuchi đang quan tâm Dặn dò tiến sĩ Tojokawa phải nên cẩn thận hơn. đừng đùa bẩn với sức khỏe của mình. giọng ông rama vang lên phía sau của quan kiện. tối qua tiến sĩ Toshokawa đã uống quá chén, rồi ngã ở cầu thang và gãy cả tay. xem ra chuyện không may gần đây liên tiếp cứ xảy ra. câu thành ngữ trung quốc có câu hòa vô đơn chí, quả là đúng với tình hình của tổ thí nghiệm chúng ta. quan kiện có thể nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của ông Sharma. Anh hỏi, hôm qua có làm thí nghiệm không và làm ở đâu? Hôm nay có làm thí nghiệm không và làm ở đâu? Đến nhà trưng bày số 4 Viện Mỹ Thuật, càng xảy ra lắm nhiều chuyện, chúng ta càng phải nên làm gấp. Không hiểu sao tôi cứ cảm giác hình như đang chạy đua với thời gian. Dường như bất cứ lúc nào, đại họa cũng có thể xảy đến, nó sẽ làm sụp đổ cái thí nghiệm. Nếu vậy thì đúng là hết sức đáng tiếc. Chúng ta đang có tiến triển rất tốt Và còn có lẽ phải xa hơn mới được Và sẽ làm rõ được cái nguyên nhân Cái chết của cha tôi Và của cô Hoàng Thi Di Nhưng ít ra cũng có thể hiểu thêm về anh Hiểu về khả năng đặc biệt của anh Thí nghiệm hôm nay Tôi sẽ làm phiên dịch Cô Satiko không nói với anh rằng Cô ấy đi đâu thật hay sao Đây mới thật sự là câu ông Rama muốn hỏi Ngay ông Cô ấy còn không cho biết thì đâu có thể nào nói với một người ngoài như là tôi. Cô ấy chỉ đưa tôi một chiếc chìa khóa phòng thí nghiệm, việc tôi ở gần nơi cô ấy ở. Ông Rama quay người lại. Nào, chúng ta xuất phát, mong sau đêm nay sẽ được bình an. Trong bóng tối, Tojo Kava cứ lạnh lùng nhìn chàng thanh niên đang ngồi sổm trên sàn nhà. Lòng của Tojo như là đang bị lửa thiêu đốt. Trong 30 năm tuổi thanh xuân huy hoàng của mình, Chưa bao giờ anh phải một chịu nhục lớn như thế này Thái độ lạnh nhạt của Satiko đối với sự theo đuổi Trái bỏng cố nhiên Đủ để khiến anh phải ngồi trong khách sạn Ôm đầu mà kêu trời Nhưng các số liệu thí nghiệm đã phản ánh rõ ràng hoàn kiện có khả năng đặc biệt Lại càng khiến anh phải tức lộn ruột lộn gan Tại sao cuộc đời lại không công bằng như thế Tại sao một gã nhóc con Trung Quốc Lại có khả năng của trời phú Anh ta còn được trời cho cả một thể lực. Nếu anh ta muốn, thì anh ta có trở thành một cổ máy giết người. ức nhất là hình như người con gái mà mình ưng cũng bị khả năng trời phú của gã nhóc con kia hấp dẫn. Cô ta bề ngoài thì có mình như là bạn, nhưng vẫn cứ ổm ờ, nửa nạt nửa mở. Hãy có dịp là áp sát ngay bên cạnh Quang Kiện. Nếu cô ta không để, ý, thì Quang Kiện đã không cần phải tờ mờ sáng. Chạy đến hiện trường Phương Bình bị giết Nếu cô ta không để ý gì đến anh ta Thì trước khi bay về Tokyo Đã chẳng rẽ vào cái tố xá của anh ta làm gì Tại sao cô ấy lại về Nhật Bản Chắc chỉ có một mình anh ta biết rõ Chỉ mới nghĩ đến đây Mà lòng ngực của Tojo Như là muốn chực nổ tung Yasuyaki Satiko là cô gái thượng đẳng Chỉ có thể sánh với nhân vật thượng đẳng Như Tojo này Như thế mới là sự Chọn lọc tự nhiên thật sự Kikuchi chỉ vào Sóng hình xin Trên màn hình rồi hỏi một câu Tojo đang như người mất hồn Nên không nghe thấy Kikuchi nghiêm giọng khẽ nói Tiến sĩ, nhân lực của tổ Thì đang thiếu Chúng ta đã đến đây rồi Thì không nên cứ như là một ông phỏng đá Nếu không vì cánh tay đang bị có bột Thì Tojo đã cho Kikuchi một chữ rồi. Anh cố nén nhịn rồi chăm chú quan sát thiết bị máy tính, cặp lông mày cao lại. Quan kiện cho rằng mình đã nhìn thấy ông già Rama Sunotaro trước lúc ông ta chết. Ông già Rama Sunotaro đang lắc đầu. Tại sao ông ta lắc đầu? Sau đó ông ta rất đau đớn, ôm lấy ngực rồi gục xuống đất. Tại sao những thí nghiệm trước đây đều không nhìn thấy ông Rama Sunotaro? Có lẽ vì lúc này trong bóng tối Sau khi đã tự thôi miên Mình đã nhìn thấy ấn tượng sâu đậm Về ông Rama Sunateru Do mình nghiên cứu tỉ mị Các bức ảnh của ông ta Trong những ngày vừa qua Cho nên ông ta chỉ thoáng hiện ra Rồi lại mờ đi Nhưng ý nghĩ của quan kiện Vẫn xoay quanh cái chết Của ông Rama Sunateru Thì Di đã tra cứu đến đâu Muốn thành mình cho ông Hoàng Quán Hùng thì nhất định phải tìm ra hung thủ của vụ cướp của giết người nắm ấy. Thi Vi đã tiến gần đến đích chưa? Mối tình giữa Rama và Hà Linh Tử không rạn nứt mà cáo chung và việc ông ta bị hại có liên quan gì hay không? Hay cái chết của ông chỉ đơn thuần là hậu quả của vụ cướp tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ lòng tham tiền bạc? Có lẽ Hoàng Quán Hùng là đồng phạm Nếu không, đã chẳng lưu lại các giáo vân tay và cả mấy sợi tóc trên quần áo của Rama Rõ ràng, đó là một cuộc vật lộn rất là kịch liệt Nhưng nếu Hoàng Quán Hùng đúng là nội ứng phối hợp với bọn cướp giết ông Rama Thì đâu đến nỗi phải dằn co vật lộn và ông Rama còn bị bắn nữa Cuộc vật lộn kéo dài bao lâu, huống chi ông Rama Sunateru đã ngoài bát tuần, thân hình mảnh khảnh Còn Hoàng Quán Hùng thì đang tuổi ráng niên, là cao thủ giỏi đánh đâm. Có lẽ không cần phải tốn sức mới hạ được ngay một ông già. Nhưng vân tay và tóc ở đâu ra? Không rõ. Và tại sao hung thủ phải đâm Hoàng Quán Hùng mà không bắn luôn? Chứng tỏ hung thủ vốn không có định giết Hoàng Quán Hùng ngay. Hắn để lại để làm gì? Rất có thể là vì tra hỏi Đến khi Hoàng Quán Hùng bò lên, ôm lấy chân hung thủ, Thì hung thủ mới chịu nổ sung Hắn hỏi những gì Hoàng quán hồn đã biết được những gì Người đang bị thôi miên rất yếu Nhìn cái bóng đen Mà mình cứ cực ghét Đang ở chỗ xa kia Tohrokava bỗng nảy ra một ý nghĩ Mà chính anh cũng cảm thấy thật sự đáng sợ Nếu chí quan kiện lúc này Thì hắn không có sức mà chống trả Trong kia thì tối đen như mực Lại không có ai Thôi mình đừng nên tự dối mình Tuy ánh sáng đang rất yếu, nhưng mấy đồng nghiệp đang đứng đầy cả đây dễ dàng sẽ nhận ra mọi hành động của mình. Ngoại trừ cách thức giết người hết sức kính kẻ, cách thức giết quan kiện an toàn nhất là dùng các thiết bị kia. Trên đầu và người quan kiện có ít nhất hơn một chục cái điện cực. Các điện cực ấy đương nhiên rất là an toàn, nhưng đó là khi thiết bị vận hành an toàn, chỉ cần một thao tác. Nhất là cái thiết bị truyền dẫn thần kinh hiện đại kia Có hai điện cực rất là mạnh Tác dụng của chúng ta là thu nhận tín hiệu Đồng thời cũng phóng ra điện áp cực thấp Để khuếch đại tín hiệu thần kinh Truyền ra Nếu khiến cho điện áp tăng vọt Cảm ơn Trung Quốc đã dùng điện áp 220V Thì gã hoàng kiện kia đang vã mồ hôi kia Sẽ bị điện giật Thiên tài trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống thì sẽ được đi về địa ngục. Nghĩ đến đây, chính Torokava cũng đầm đìa mồ hôi. đủ thấy ai cũng có thể giết người. Anh không thể không mở cửa ngó ra nhìn hai bên, chỉ thấy con đường vắng tanh, không một bóng người. Anh quay lại cái chỗ cái giá sắt nhỏ nhỏ, chỉ thấy cái bát sắt bên trên có những đám tàn tro giấy đang bốc khói, rất khó nhận ra. Quan kiện còn nhớ trong cái này, cái ngày Thi di bị giết. Anh cả đã nhìn thấy trên cái bát này Có tàn tro giấy Vừa mới đốt